Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kết quả chứng thận cô mang thai. Nhưng thời gian này, ông xã đều vội vàng đến công ty cùng với hôn sự của người Bình. Cô cũng không có thời cơ để nói. Em muốn nói rằng ai sắp làm cha sao? Đúng vậy. Thì ra ông xã sẽ vui mừng mà trở nên ngu ngốc như thế. Cảm ơn em. Bà xã hả? Hạ Tuấn Mình cảm động ôm chầm lấy bà xã. Lập tức cho bà xã của mình một cái hôn ngọt ngào lại nhiệt tình. Cảm ơn cô làm cho anh giờ phút này, cảm thấy được mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Giống như ông xã, khi vô tâm lăng biết mình có em bé cũng rất là vui vẻ. Hai người ngọt ngào, giật ngu biểu ngôn, cũng biểu hiện bằng nụ hôn thân mật, hoàn toàn không ý thức được đang ngồi trước mặt mọi người và trở thành tâm điểm chú ý. Điều này làm cho cô dâu chú rể cảm thấy không thích, mà vô tâm lăng liền hiểu rõ, bèn thẹn thùng mà đem mặt xấu vào trong ngực của ông xã. Chú rể bất mãn cất tiếng phê bình. Này, Hạ Tuấn Bình, anh không phải là vượt qua mức rồi chứ. Hôm nay là hôn lễ của tôi, diễn viên chính phải là tôi nha. Mà cô dâu cũng phát hỏa. Nói đúng đó, vương thủ cùng công chúa chúng ta đây còn chưa có hôn. Các người hôn làm gì chứ hả? Đối mặt với cô dâu chú rời nhìn chăm chăm, nhìn bộ dạng của hai người kia rất là tức giận. Hạ Tuấn Bình cũng biết bản thân không thể cống chế được hoạt bận nổi bật của cô dâu trúng trẻ, Nhưng lời giải thích của anh còn chưa có nói ra, ngược lại lại bật cười trước. Vương tử cùng công chúa ư Nhìn bộ dáng mặt mũi bầm dập của bọn họ Một chút thuyết phục cũng không có Có thể dùng mít nữ So với giã thú thì có vẻ thỏa đáng hơn hay không Mà không Có lẽ là nên nói hai con giã thú đi Thấy hai người giã thú tức giận Sẽ hướng lại đây Suy nghĩ vì sinh mệnh an toàn Hạ Tuấn Bình nhanh chóng đồ lạnh nội cười Thôi được rồi Vậy thì cứ là vương tử cùng công chúa đi Một bên vô tâm lăng coi biết ông xã đang cười cái gì Nhưng cô vẫn cười theo Bởi vì ông xã thoạt nhìn rất là vui vẻ Anh gần đây lại rất là hay cười Cô đoán có lẽ là bởi vì nguyên nhân quan hệ Cô người cùng với người Bình có sự thay đổi Đương nhiên còn hòa thuận cùng với cha chồng nữa Cô hy vọng Ông xã của mình có thể luôn vui vẻ như vậy Cô cũng như vậy sẽ luôn bồi ở bên cạnh người anh Sau khi hôn lễ quất thúc Hạ Tuấn mình về đến nhà Lập tức báo cho mẹ cùng mẹ vợ biết Chuyện vô tâm lăng mang thai Phản ứng của hai vị trưởng bối là cùng nhau nói tiếng chúc mừng. Hơn nữa cùng lập tức hẹn nhau đi chọn mua túc bổ. Loại tình cảm hưng phấn không thể nào nói được thành lời. Dù sao các bà cũng đã trông mong mất nửa năm nay. Sau khi mẹ cùng mẹ vợ đi ra ngoài, Hạ Tuấn Bình lôi kéo bà xã yêu quý ngồi vào bên người. Anh hôn cô một chút rồi nói. Chúng ta phải sinh thêm vài đứa nhỏ nữa chứ. Anh muốn sinh thêm vài đứa nữa thì vài đứa nữa. Cô ngoan ngoãn nghe lệnh. Vậy thì chúng ta liền sinh tám à không mời đi thiếu chút nữa từ dưới ghế nhảy dựng lên cô mở to hai mắt mà nhìn sinh 10 đứa nữa ư có phải là dên quá nhiều rồi hay không cô không có biện pháp sinh nhiều như vậy hay nha nhìn bộ dáng thực sự phiền não của bà xã hạ tấn bình nhõ nhẹ hai bên má của cô chỉ là đòi em một chút mà thôi làm sao có thể để cho em chịu khổ sinh nhiều như vậy được chứ ông xã à thật sự là không cần sinh nhiều như vậy sao thật sự mà Nghe đến đây vô tâm lăng mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần sinh một cô con gái giống như em là được rồi. Anh cũng không muốn giống như cha, nhất định phải bắt vợ sinh con nối dõi. Nhưng bà xã vẫn muốn mang thai. Nhờ vậy anh hy vọng sẽ có một cô con gái thiện lương đáng yêu giống như vậy. Không được, em còn muốn sinh một đứa con trai giống như anh. Không cần. Anh không nhất định phải có đứa con giống mình. Không được, em nhất định phải sinh một đứa con trai giống như anh. Cô đã muốn bắt đầu tưởng tưởng, Mỗi ngày nhìn thấy đứa con đẹp đẽ giống như ông xã, nhất định sẽ thực sự là hạnh phúc. Vậy em có nghĩ tới hay không? Vạn nhất em sinh con gái thì phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vậy thì xin cho anh 18 đứa đi. Bất cứ giá nào thì cô cũng muốn sinh một đứa con giống như là ông xã. Thật sự là chịu thua em mà. Hạ Tuấn Bình ôm nhẹ lấy vợ. Anh sẽ theo cô. Muốn sinh vài đứa thì sinh vài đứa. Mà kệ con trai hay con gái đều tốt cả. Có lẽ tham gia hôn lễ có một chút mệt mỏi, hơn nữa mang thai cũng rất dễ dàng mệt mỏi. Hạ Tuấn Bình phát hiện ra vợ mình lại đang ngủ. Anh không dám đánh thức cô, ôm cô để cho cô tựa vào lòng mình. Sau đó chính mình cũng nhắm mắt lại, cùng với vợ cùng nhau ngủ trưa. Tuy rằng rất là bình thường, nhưng cũng thực là hạnh phúc. Vậy là về rồi, các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Hầu gái nhỏ của anh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngon Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại audio.net